Trên ông trường không xa lắm có đất chân đi không ngại ngần Em bây giờ quen mưa nắng tóc trên vai vẫn vương bụi hồng Từng vai Quá bao mùa em bỗng lớn đấng cho em trái tim nồng nàn yêu nông trường xa biên giới có đôi khi đi không trở lại nhưng trong lòng nghe tiếng nói những gian nan sẽ đo lòng người từ biên giới xa cho nem xưa rừng sâu tìm những lối Khi qua rừng, khi qua suối, thấy vui theo bước chân đồng đội Trong những ngày ra nuôi ấy, biết bao nhiêu những câu chuyện đời Trong những ngày ra núi ấy, biết bao nhiêu những câu chuyện đời